Hồ Công Tử Hồi thứ 20 long Nhan bán già Sát thiếu lâm Mãng địa triệu minh trừ bất đập Mùa xuân năm ấy Tổng đàn Võ Lâm mở đại yến Mừng lục phu nhân khổng lan Hơn trăm hào kiệt Sáng lập quýnh đệ hội Giờ đấy trở thành đội cận vệ Của minh chủ Võ Lâm Thẩm thiên kỳ Không còn giữ chức hội chủ nữa Mà giáo lại cho Hồ Nam Thần Trường giả đào Bạch Nhật Thần Thấu Trịnh Cốc Và Phải Đáo Mạnh Du Tự Mạnh Du Tự chính là người lãnh đạo đội cận về ấy Công việc ở Tổng Đàn rất bận rộn Hầu như tháng nào cũng có việc phải giải quyết Trừ những vụ quan trọng Còn thì do Trịnh Cốc và Mạnh Du Tự đứng ra đảm nhận với minh chủ lệnh kỳ trong tay họ được hào kiệt thiên hạ tôn trọng không kém bản thân thầm thiên kỳ một gã sơn tạc một tái trộm già bây giờ đã trở thành công bộc của võ lâm Lối quả đầu đà suốt ngày ẩm bông đùa giỡn với bọn tiểu hài nhi con của thiên kỳ khi nào gặp đại cao thủ là mới theo hỗ trợ cho bọn chỉnh cấp Sau cái chết của quả Tấn Quân Khổng Thương, Võ Lâm được an hưởng 3 năm thanh bình. Nhưng hương xuân năm nay chưa kịp nhạt phai thì chim câu của đó đó đó thiếu hai càng. Đường chủ vào mời Lục phu nhân ra đây. Lát sau, Động Đình tiên tử Khổng Lan thuốc tha kha đến, nàng thẹn thùng Cúi ra mắt ba vị trưởng môn. Từ ngày về làm vợ Thuyên Kỳ, Khổng Lan hết lòng hòa thuận với các chị em. Nàng lại chuyên tâm luyện võ nên thân hình săn chắc, khỏe mạnh. Xem ra còn đẹp hơn xưa. Trong bộ Simi kính đáo, ai có thể ngờ rằng đấy chính là đề nhất dâm nữ của Võ Lâm. Hận thiên kiếm cười ha ha mời phu nhân an tọa bọn lão phu nghe tin động đình tiên tử về sum họp với thẩm minh chủ mà chưa có dịp chúc mừng không lan bẹn lẹn vén áo ngồi xuống ghế trò thẹ chẳng hay tướng công ngồi thiếp lên đây để dạy bảo việc gì thuyên kỳ nghiêm giọng chắc nàng đã biết vụ thảm sát ở ba tỉnh duyên hải, ta muốn hỏi quả tướng quân có con cái gì không? Dạ thưa không, Thiếp là hậu nhân duy nhất. Nhưng nếu như tướng công nghi ngờ hậu nhân của đám đại ma đầu, thì xin lưu ý đến tạ thiên lâm nam tử của xuân phong đế quân. Thuyên kỳ sững sờ, đúng vậy. Sao ta lại có thể quên cái gã đó được nhỉ? Nhưng nàng có biết gã lạc lổng nơi nào không? Bẩm tướng công, ngài khiếp còn là ban chủ Thiên Diệm Bang, có hỏi thăm đại quân thì lão nói rằng đã gửi Thiên Lâm sang bờ biển Sơn Đông học nghề. Lão còn khéo chỉ trong vòng vài năm, Thiên Lâm sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thần đạo. Không từ thần sư biến sắc lẩm bẩm Mô Phật Chẳng lẽ quyết đao đà tử Vẫn còn tại thế ư Nhàng vấn đạo trưởng giật mình Tuổi của tư không Đã bắt tuế mấy chục năm không xuất hiện Lẽ nào lão lại còn sống Thuyên kỳ vội hỏi Lai lịch người ấy như thế nào Không từ thiền sư nghiêm giọng Quyết đào đà tử Tư không thù Là cao thủ số một võ lâm Mấy mươi năm trước đạo pháp vô địch thiên hạ Bản lĩnh còn cao cường Hơn cả Nam Hải lão tổ Sau khi võ đế lục khúc ngôn tỏ hóa Lão xuất đạo Tuân hoành võ lâm mấy chục năm Đột nhiên 30 năm trước đây Lão tuyệt tích giang hồ nghe đồn tứ không thù ẩn cư trên rặng thải Sơn để luyện thuật trường sinh bất tử hằng thiên kiếm lộ vẻ ưu tư nếu quả đúng là tả thiên lâm theo quyết đao học nghệ thì thật là đáng ngại chúng ta giết tả thiên lâm thì lão ma đầu kia tái xuất tiếc rằng Nam Hải lão tổ và hồng phấn tôn giả đã đi Đông Hải Bích Ai liên thủ với Thẩm Minh Chủ đây. Thuyên Kỳ cười mát, "Khoan, hại tính đến huyết đạo đà tử, trước mắt chúng ta cứ giả dụ rằng hung thủ là Tạ Thiên Lâm. Vậy thì thủ đoạn dùng đâm, gã học ở đâu? Tư không thù, một đời chuyên về Đạo pháp, tất không thèm dùng đó." Nhàn Vân gật đầu, "Minh Chủ Thật cao kiếm Quyết đào hoàn toàn không biết gì về độc dược Khổng lang gục ghè lên tiếng tiếp Tướng Công Tả Thiên Lâm là ái tự của nhị phu nhân Bạch Thu Huệ Nghe nói bà có một bào đệ Tên gọi là Bạch Vô Mau Là người của Bách Độc Giáo ở Phúc Châu Hận Thiên Kiếm tò mò hỏi Lục phu nhân, vì sao hắn lại có cái tên kỳ lạ như vậy? Khổng lan ấp úng đạp. Nhị phu nhân kể rằng, Em của bà, từ lúc sinh ra, Cho đến lúc trưởng thành, Toàn thân không hề có lông tóc, Cả lông mày và lông mi cũng không. Chính vì vậy, Mà Bạch Lão Gia mới đặt tên cho con là Vô Mau. Năm nay, tuổi lão, cũng đạt độ ngũ tuân. Thuyên Kỳ phấn khởi nói: "Hoa những dự kiện mà làng muội cung cấp tại hạ tin rằng chúng ta đã suy luận đúng đường. Tại hạ sẽ đi ngay quản tay để dọa tham tổng đàn bắt độc giáo. Nhưng số tổng đàn Võ Lâm quá ít ỏi, mong hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang cho cao thủ hỗ trợ đề phòng kế diệu hổ ly sơn." Không tự và nhàn vân vội hứa sẽ bảo vệ an toàn giá quyến của Thuyên Kỳ Khách đi rồi, Thuyên Kỳ ấu yếm nhìn khổng lan Nếu không có nàng nhát bọn ta như người mù đi đêm Chẳng biết manh mối đâu mà điều tra đồng đình tiên tự sung sướng đáp Thiếp rất vui vì đã giúp được tướng công Sau một năm chung sống, Thuyên Kỳ biết nàng đã thực tâm hồi đầu hướng thiện, trở thành một người vợ đoan trang hiền thục. Trang là người khoáng đạt, đại lượng, nên chẳng bao giờ nhớ đến quá khứ xấu xa nhớ nhất của khổng lang. Nhưng nếu không có tầng thu trinh hết lòng yêu thương bảo bọc, thì chắc động đình tiến tự không thể nào sống hạnh phúc bên thuyền kỳ thu trinh được gọi là đại phu nhân nàng rất có uy tín với các chị em chung thuyền và được cha mẹ chồng hết dạ tin tưởng ngược lại khổng lan biết phận mình nên cũng được mọi người yêu mến trong bữa cơm chiều thuyền kỳ bảo rằng mình sẽ đi phúc châu chẳng vì phu nhân nào được đi theo vì các con đều còn nhỏ thiếu nửa trang Quả thực thiên phượng máu mắng đẻ hơn năm nàng kia, nàng đang mang thai lần thứ ba. Tư Không Bách lan khúc khích cười, đó là do phượng muội được tướng công sủng ái nên mới bận biểu con cái, sao bây giờ còn oán trách nàng. Thiên phượng đỏ mặt trong khi năm nữ nhân kia bật cười, Vi Văn phụng bỗng nói: đó đó đó đó, lại thiếu một phần ba trang. Thuyên Kỳ cười khẩy, lang mũi, kéo lo xa, chỉ với sáu nàng ta cũng đủ gã gời, gân cốt gổi. Thu Trinh điềm đạm nói: nếu Mà nguyện lão xe viên Thì chị em dẫu có không muốn cũng chẳng được Thảm gia đã có đến ba đóa hoa lan Không chừng lần này là mai cúc mẫu đơn gì đấy Cả bọn nghe xong cười nắc nẻ Quên cả ghen hờn Đúng là trong lục vị phu nhân Có ba người có tên chung một loài hoa Chiều ngày mùng 6 tháng 2, hơn 50 cao thủ hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang đến tổng đàn Võ Lâm. Nơi đây chính là tổng đàn Vệ đạo Minh lúc trước. Với địa thế của đội Thương Câu, địch nhân sẽ khó mà tập kích. Trình Cốc đã đưa 50 cao thủ xuống Phúc Châu cách đây 2 ngày. Mờ sáng ngày mùng 7, thuyền kỳ cải trang âm thầm rời tổng đàn. Chàng tận dụng khinh công lao đi dưới làn bướt tuyết, vần dướng ló dạng thì chàng đã có mặt ở huyện thành Hoài Quá. Ung dung vào quán dùng điểm tâm. Ăn xong, chàng lững thững đến cánh rừng phía nam thành. Một thuộc hạ đã chờ sẵn với con tuấn mã đem về từ Tây Dực. Dạ này giao ngự sông cúi chào vội đi ngay. Trong dung mạo một thứ sinh hiền lành nhỏ nhặt chẳng ai có thể nhận ra triết hồ công tử minh trụ của Võ Lâm. Giờ đây, Võ công chàng đã đạt mức siêu phàm, nên chỉ đem theo tiểu kiếm trong người. 3 ngày sau, thuyền kỳ vượt sông Hoài. Trưa ngày rằm, chàng đã có mặt ở Vũ Xương thôi đã về chiều, Thuyên Kỳ vào Hãng Thủy Đại Tụ Lâu dùng bữa trưa. Xa xa hoàng hạc lầu sừng sững, với kiêu khí với thản năm. Trong 3 năm qua giang hồ lặng sóng, nên Thuyên Kỳ có thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài những lúc luyện võ hoặc vui cùng thế tử, chàng say mê với thi ca. Không phải như một kẻ sĩ tử vui mai kinh sự mong đọt bạn vàng mà là một lữ khách lang thang trong cánh đồng văn chương thưởng thức sắc hương của những án thi văn bất hủ thơ ca từ ngàn xưa đã là nền tảng của văn hóa nhân loại chân lý ẩn hiện đó đây trong từng câu từng chữ đang kẹ ngâm nghe bài hoàn hạt lầu của Thôi Hiểu, xuyên kỳ bồng bềnh ý đến một hán tự áo xanh tuổi độ hơn ba gã không cao hơn chàng nhưng vai rộng lưng dày trông rất quý mẫn, gương mặt gâu grie lợm chậm, ánh mắt sầu thảm thỉnh thoảng lẻ lên những tia căm hận. Hán tự ngồi xuống bàn gần đấy. Tiểu nhị mái bắn lại hỏi: "Chẳng hay đại gia dùng gì, bổn điếm có đủ các món ngon vật lạ." Hán tự rụt rè hỏi lại: "Một vò rượu 5 cân giá bao nhiêu?" Tiểu nhị biết gã này rộng túi nên cười đáp: "Cũ ngon 5 lượng, cũ thường 3 lượng." Hán tự lục túi lấy ra nắm bạc dùng đặt lên bàn hội. Số bạc này độ chừng năm lượng, ngươi cho ta vò gạo thường và mắm cơm. Tiểu nhị buộc miệng: Tiền ít, sao các hạ không tìm đến những phàn điểm nhỏ? Hán Thụy đại tổ lâu nổi tiếng đắc đỏ nhất vùng này đó. Hán tự thở dài: Ta cũng biết điều ấy, nhưng tổ lâu này cao nhất vũ sương. Tiểu nhị không hiểu ý bỏ đi, hán tự quay mặt về hướng tây bắc, như cố tìm lại bóng dáng quê nhà. Dưới kia sương khói phủ mờ mặt sông hán dương, mặc dù tia nắng nhợt nhạt, của hoàng hôn vẫn còn lé lối. Hán tự buồn bã ngâm kệ. Nhất mộ hương quang hà sử thi Yên ba giang thường sự nhân sầu Từ đối mắt hộ tròn xe hai hàng lệ Len lẹn trào ra Thuyên kỳ bất giác xin lòng thương cảm với con người này Chắc hẳn nơi cố quận có những kỷ niệm rất thương tâm Nếm một hảo hán ngang tàng mới rơi lệ Chàng vậy gã tiểu nhị dặn dò Lát sau mâm cơm thình soạn và vò rù thiệu hứng lâu năm Được đặt trước mặt hán tự Mùi rù quý tỏ ra bát ngát Hán tự sửng sốt hỏi Các người có dọn nhầm bàn không? Ta chỉ đưa có năm lượng bạc thôi mà gã tiểu nhị cười hì hì và yeah, đại gia cứ yên tâm, bổn đĩm nổi tiếng là nhờ bán rẻ. lúc này chiến gả đã nói ngược lại, hán tử áo xanh dường như đã quá đói, chặn hỏi thêm cấm cuối ăn, nhưng chỉ ăn được hai chén, gả như người mắc nghẹn, vuôn đùa thận thờ gõ cửa. lát sau gả mới chợt nhận ra cách đấy một bàn Có chàng thư sinh cũng đang ngồi đọc ẩm Trước mặt chàng chỉ có địa cá chép chân Hán tự nhụ thầm Gã học trò này còn kiết xác hơn cả mình Thấy trên bàn còn đến ba bổ món chưa đụng đến Gã này ý định mời kẻ nghèo khỏa kia đối ẩm Hán tự gọi tiểu nhị lại thì thầm Người sang bảo gã thư sinh nghèo kia Ta muốn cùng gã đối ẩm Tiểu nhị vội quái đi Vì sợ không nén được cười Gã đến bàn Thuyên Kỳ Nói lại ý của hãng tự Dứt lời Gã chạy vụt vào bếp như bị ma đuổi Lăn ra Ôm bụng cười sẵn sạc Thuyên Kỳ ung dung bước sang bàn Của hãng tự Chàng vòng tay nói Túc hạ có lòng thương đến kẻ hàng xì tiểu sinh không dám chối từ. Hán tự cười bảo: "Ú u một mình cũng mất vui, hai ta đối ẩm mới là phải đạo. Xin mời Túc hạ an tọa." Thuyên Kỳ ngồi xuống nói: "Tiểu sinh là Lý Kỳ ở điểm Tây, dám hội đại danh của Túc hạ." Hán tự dịu giọng: "Tại hạ là Giang Hào quê ở Cam Túc, Tiểu Nhị đã dọn chén đũa và các món cá từ bàn Thuyên Kỳ sang. Giang Hào hỏi lấy hai bát lớn gõ đầy mời khách. Thuyên Kỳ không từ chối uống liền năm sáu bát. Giang Hào thấy vò rượu đã cạn mà mặt chàng thứ sinh vẫn chưa hồng, gà suy nghĩ một lúc gọi Tiểu Nhị lấy thêm. Thấy vai Thuyên Kỳ có bọc hành trang, Giang Hào liền hỏi, Túc Hạ định đi về đâu? thiên Kỳ cười đáp, Tiểu sinh có người thúc phụ ở tỉnh Phúc Châu, Hoạn lộ không thành, kẻ bất tài này định đến đấy lo việc phụ trách cho thúc phụ. Còn Túc Hạ vì sao mà phải rời đất cam? Giếng Hào buồn Bà Kệ Gia Phụ là một thổ hào đất lụn. Năm tháng trước vì tranh chấp một con bạch hổ với kỳ liên bang nên chúng chu lục toàn giá, kể cả gia nhân 12 người đều chết thảm. Tại hạ may mắn thoát nạn. Từ biết bản thân còn kém nên đến củng phụ là độc giáo chủ Dương Kỳ Luyện để nướng náu. Tài sản bị cướp sạch. Ghi đến đây cạn kiệt Tài hạ dẫu quê mùa Nhưng chẳng thể ngựa cổ tai Xin tiền thuộc hạ Cổ như được Đến đâu hay đến đấy Trong túi chỉ còn đúng ba chục lượng Nên không thể chiêu đại túc hạ thêm được Mong lượng thứ cho ta thuyền kỳ tẩm tiệm cười Tiểu sinh Bán ruộng đất ở thiểm tây Cũng được vài vạn lượng bạc Xin tặng túc hạ ngàn lượng để làm hộ phí. Tràng lấy ra tấm ngân phiếu đặt trước mặt Giang Hào. Gã vừa sững sốt, vừa hổ thẹn, tự biết mình đã nhìn lầm người. Tràng thứ sinh này lại là tái đại phú, chứ chẳng phải kẻ nghèo đói gì. Giang Hào suy nghĩ một lúc, đắn đo nói rằng: "Công tử mang trong mình số bạc lớn" Nếu gặp cường đạo Tất sẽ lâm nguy Tại hạ biết chúc võ nghệ Xin được làm hộ vệ Để đổi lấy chén rượu dọc đường Nếu được vậy Thì lòng này đợi ái nái hơn Thuyến kỳ cười so tán thành Túc hạ Quả là người có khí tiết Tiểu sinh rất mừng Được làm bạn đồng hành Chàng gọi tiểu nhị tính tiền Lúc này Họ gián mới biết mâm cơm rượu của mình trị giá đến hơn ba chục lượng Thuyên Kỳ đưa gà vào khách điểm sang trọng nhất thành để qua đêm Tối hôm ấy, chàng tìm đến phấn đà cái bán Nhờ gửi thư cho Bạch Nhật Thần Thâu Trình Cốc ở Phúc Châu Lão sẽ chuẩn bị theo đúng kế hoạch của chàng Hôm sau, Thuyên Kỳ muốn ngựa cho Giang Hào Cả hai vui vẻ lên đường. Càng về sau, Giang Hào càng yêu mến chàng Thứ sinh trẻ tuổi và hào phóng này, gã tuy ở tận vùng biên ải nhưng cũng được học hành tự tế, nên rất thích văn chương thi phú. Hai người cùng nhau ngâm vịnh, cuốn cả đường thiên lý. Nửa tháng sau, họ đến Phúc Châu. Thuộc Hà thuyền kỳ đã chờ sẵn ở cửa Tây Thành. Gà lén lúc, gà dẫu rồi gà bước. Thuyền kỳ chỉ việc đi theo là đến chợ. Độc Y Chương Thúc và Côn Lung thần kiếm đã kịp có mặt từ 6 ngày trước. To trụ lâu này vốn là tài sản của má giáo, nhưng người ngoài không hề biết Thẩm Thiên Tân đã quá can thành lý quyền chủ nhân của trụ lâu. Chương Thúc làm trưởng oai Còn bọn trình cấp vào gia gia nhân tiểu nhị Thuyến kỳ bảo Giang Hào Đây là mân giang đại trụ lầu Cơ nghiệp của gia thúc Khi nào rảnh rỗi Giang Quyên nhớ ghé đến chơi nha Giang Hào quan hệ hướng ngay Tại hạ bái kiến cụ phụ xong Vài ngày nữa sẽ đến tạ ơn công tự Tổng đàn bắt đọc giáo nằm ở bến kia sông Mân Giang, cách thành chỉ 10 dặm. Từ trong thành có thể nhìn thấy ngọn núi Mân Giang sừng sững. Sau khi Giang Hào đi, Thuyên Kỳ trao ngựa cho Trịnh Cốc, rồi vào thẳng lầu trên. Thành Y và Thiên Tân đang chờ sẵn, căn định quy xuống. Ca mắt thì thành kiếm xua tay, "Kỳ Nhi, đừng có đa lễ mà mào ra sao?" cùng bóng ta cúi chén đẩy cần. Mẫu thân người cũng nặng nặc đòi theo, nhưng ta bảo nên về Tung Dương với lũ cháu thì hay hơn. Thuyền kỳ biết phụ thân là người đầy nhiệt huyết. Ba năm nay sống im điệm, ông như chim hót trong lòng chỉ muốn thoát ra. Vì vậy, chàng đã nhờ cái ban truyện thư đến Chiết Giang mời Thiên Tân Tham gia vào chiến dịch này Trình cấp Đã lên đến ngồi vào bàn Trương thúc hồ hợi Gót đầy các chén Đã nửa năm không gặp Xin càng để mừng hội ngộ Thân kiếm Chờ thiên kỳ ăn xong chén cơm Khề kha hỏi Kỳ nhi gã lúc nãy là ai vậy Chàng cười đáp Bẩm phụ thân gã là giang hào cháo gọi Bách Độc giáo chủ bằng cậu ruột. Thiên Tân giật mình hoan hỷ, làm thế nào mà kỳ nghi lại quen được với gã vậy? Thuyên Kỳ chậm rãi kể lại mọi chuyện và đưa ra kế hoạch thâm nhập vào Bách Độc giáo. Trương thần y khoan khoái nói: "Hay lắm, có gã giang hào kia làm bình phong, lo gì" mà chúng ta không vào được hổ huyệt. Hai ngày sau, Giang Hào xuất hiện, mày râu nhẫn nhủi, hảo quần bệnh báo, trông gà rất sang trọng và tươi tịnh. Trình Cốc vội cho người lên gọi thuyền kỳ xuống. Giang Hào phẫn khởi, nắm tay chàng nói: "Lý công tử, hôm nay tại hạ đến đây để mời công tử vi gia đến núi Mân Sơn." Gia cụ muốn gặp công tử Để tạ ơn đã cưu mang gian bộ Suốt hai ngàn dặm đường Thuyên kỳ mời gã ngồi Rồi lựa lời thối thác Giang huynh Văn võ toàn tài Lẽ nào lại không nhớ câu Tiền tài như phấn thổi Đường thiên lý Mà có bậc anh hùng bầu bạn Thì kỳ này càng yên tâm chứ sao Hai bên Đều cùng có lợi Sao gọi là ơn với nghĩa? Tiểu đệ chẳng mặt mũi nào mà đến quý trang nhận lời cảm tạ. Nếu mà có lòng lưu luyến thì mời Giang huynh ở lại đây cùng nhau sai một bữa. Giang Hào nói hết lời mà chàng mới hứa để dịp khác gả đành ở lại cùng chàng đổi ẩm. Trong tâm chàng hân hoan giang hào sai khước bổ ngực kệ rằng gia cụ phụ chẳng có con trai nên gật thương yêu tại hạ người còn hứa rằng vài hang nữa sẽ đem quân trinh phạt kỳ liên bang bao thủ cho gia phụ hiện nay người còn đang bận nên chưa có thể đi được gã hạ giọng thì thầm tại hạ Hỏi Tam Tiểu Muội Dương Thành Cốt, được biết bát đọ dao, được kỳ nhân đỡ đầu. Bầy cánh bành chướng khắp Trung Nguyên, trở thành ban hội mạnh nhất thiên hạ. Được biết cụ phụ có định nhận tai hạ làm nghĩa tử. Lúc ấy, hào này nhận định sẽ không bao giờ quên lý hiền đây thuyên kỳ tẩm tiệm đáp tiểu đệ chẳng phải cách võ lâm nên không quan tâm đến việc ấy chỉ mong giang vinh bảo vệ cơ sở của gia thúc là tốt lắm rồi giang hào cười lớn hiền đệ cứ yên tâm giang mộ này mà trở thành thiếu giáo chủ bách độc giáo thì chẳng ai mà giam đụng đến nơi này đâu Sau khi gà về, cả nhà họp lại bàn bạc, trương thần ý khen ngợi, kỳ nhi, người không nhận ngay là rất phải. Bách đọc giáo chủ, dương kỳ luyện là người tâm cơ sắc sảo thâm trầm, không bao giờ có thể vội vã được. Thiên Tân gật đầu, đụng dậy, gian hạp, sẽ còn trở lại. Trịnh Cốc báo cáo Bẩm Mông chủ, hai trăm cao thủ liệt quả đường do nhị hộ pháp ma giáo thống lĩnh đã đến Phúc Châu. Thuần kỳ hai long báo, đường chủ liên lạc với Đào Củ Công, bảo ông ấy án binh bất động ở lối vào tổng đàn Bách Độc giáo, thám thính tình hình rồi sẽ tính sau. Tổng đàn vỏ lắm, chỉ có hai bộ phận là nội đường Và ngoại đường Bạch nhật thần thấu Và khoái đáo mạnh du tự Chia nhau thống lạnh hai đường ấy Sáng ngày hôm sau Giang hào lại xuất hiện Gã vá ngài Thuyên kỳ rất nhiều Thuyên kỳ nhận lời Đến dùng bựa với bách độc giáo chủ Thuyên kỳ vào thái y phục Chàng chọn bộ trường bào màu xám nhạt Băng gấm hồ châu Dung mạo dạ hiện nay còn đẹp hơn mặt thật của chàng mũ hồng tròn cùng màu ảo gắn nhiều viên ngọc nhỏ hai người lên ngựa đến phúc châu vượt sông Mân Giang là đến núi Mân Sơn tổng đàn bách độc giáo nằm trong một sơn cốc gồng gại cạnh chân núi bốn năm nay giáo phái này im hơn lặng tiếng vì má giáo ở tịnh kế bên quá hùng mạnh có thể nói khắp các tịnh viên hải đều chịu ảnh hưởng của má giáo. Đền thờ thánh quạ mọc lên với năm sảnh giai cùng các chùa chiền của Phật giáo và các đạo quán của Lão giáo. Tổng vào xứng cốc là một đại môn đồ sộ gồm ba cửa, một lớn, hai nhỏ. Nóc tam quan lợp ngói, có bàn gỗ sơn son thiếp vàng, năm chữ đại tự bách độc giáo tổng đàn bọn võ sinh gác cổng mở cửa chính đồng thanh hô lớn kính thịnh thiếu giáo trụ và lý công tử nhập cốc nhìn nét mặt Đắc ý của giáng hào thiên kỳ đoán ngay gà đã cổ công sắp đặt nghi lệ này giáng hào nói như tâm sự hôm qua tại hạ đã chính thức gọi dương cụ phụ bằng giá gia nhưng việc đổi họ còn phải chờ báo thù xong mới đại thụ nhắc đến mối hận cũ giang hào mất cả vẻ đắc ý Gã gượng cười Đưa thiên kỳ vào đại sảnh bàn tiệc đã được bài sẵn đầy đủ sơn hào hải vị giang hào ra hiệu với thiên kỳ rồi hắn đi vào trong mời giáo chủ dương kỳ luyện và ái nữ ra đến họ dương tuổi đang ngoài ngủ tuần tóc quá rám mặt dài mũi gồ miệng rộng cộng với đôi mắt sắc sảo và vầng trán thấp lão có lẽ là người đa mưu và nhiều tham vọng trái lại dương triệu thư tuổi chừng đối chính xinh đẹp và ganh mạn đôi mắt to tròn chăm chú nhìn thiên kỳ không chút ngường ngùng Dương giáo chủ cười ha hà bước đến Lão Phu nghe hào nhi Đến tán dương nhân phẩm và tài chi của công tử Lòng rất là ngưỡng mộ Nên bảo hăng cô mời cho được Ngọc Gia đến đây Mai mà công tử không chê mân sơn Là trốn quê mùa hũ lâu Thuyên kỳ không nói gì Lặng lẹ vòng tái chào Miệng nở một nụ cười tràng đã phong bế kín mạch không cho chân khí vận chuyển nên mới giấu được mì lực của má nhạn di hồn đại pháp tuy nhiên nụ cười của tràng vẫn khiến dương tiểu thư sao xuyến dương cười luyện bảo ả thị tiền mưa vào trong mời phó giáo chủ và đại hộ pháp cùng dự yên cho vui hơn nữa khắc sau hai người mới ra đến thuyên kỳ nhận ra cả hai chàng mừng thầm vì mình đã đoán đúng dương giáo chủ cao giọng đây là công tử lý kỳ bằng hữu của hào nhi còn đây là bạch phó giáo chủ và tả đại hộ pháp dương tiểu thư thấy lão quên không nhắc tới mình nàng liền hán giọng dương giáo chủ nhớ ra cười bảo lão phù quên mất Còn đây là khuyển nữ Dương Thanh Cúc Bạch vô mau hoặc có dung mạo đúng như tên gọi Đầu của gạ hoàn toàn không một cọng tóc Trông gất quái gì Tạ Thiên Lam thì có vẻ già dặn hơn xưa Đôi mắt giấm đạn giờ đấy sáng rực Và lạnh lẽo có lẽ công lực gạ đã tăng tiến vượt bậc Mọi người vừa an tọa Thì Thiên Lâm hỏi khách Công tử họ lý Vậy có quan hệ gì Với giáo trụ ma giáo lý bách hay không Thuyên kỳ thả nhiên lắc đầu Tuy Cùng họ lý Nhưng chi phái khác nhau Nhà tiểu đệ phát tích là hàm dương Đã bảy đời Chắc không có liên quan Nhưng gia thúc Cũng dựa vào việc ấy Mà đến Phúc Châu sinh cơ lập nghiệp Bọn vô lại trong thành sợ hoài giáo chủ ma giáo, nên không dám đến quấy nhiễu. Tạ Thiên Lâm thầm nghĩ, Nếu mà hắn ta là thẩm thương kỳ, thì không dạy gì để tên giả là lý kỳ, để gây nghi ngờ. Gã bình tâm lại đối chúc, bắt đầu ăn uống. Dương giáo chủ vừa ăn vừa khảo sát tài tháo lược của thuyến kỳ mai thai sau lần chạm tráng với gia ca tâm chàng biết sợ đoạn của mình liền chuyên tâm học binh thư và thuật quyền môn cung luân thần kiếm là người thầy rất tốt nhân dịp này chàng thao thao bất tuyệt nói về thuật cầm quân trong binh pháp tôn tự vũ hầu vũ mục dương kỳ luyện hết lòng cám phục Còn Tạ Thiên Lâm thì bất hoài nghi Theo gã biết Thì Thuyên Kỳ chẳng biết gì về việc binh bị Dương Tiểu Thư tính nghịch hỏi Lý công tử, tài cao học rộng Thật là đáng phục Nhưng sức chối gà không chặt Thì làm sao có thể trở thành võ tướng Thuyên Kỳ ra vẻ ngậm ngùi Đất nước thanh bình Xem ra tiểu sinh không có đất để trộn chút cài hèn. Hai lần lái kinh ứng thí đều không thành, mộng công danh hồn như đã tiêu tan, văn dột võ giác thật là đáng hổ thẹn. Cuối tiệc, Bạch Vô Mao bỗng nói: "Mai Nhi đang cần có một vị sư phò dạy dỗ xào giáo chủ, không nhờ Lý công tử giúp giùm." Dương Kỳ Luyện thêm phải đúng vậy nếu có được một người thầy lỗi lạc như công tử đây thì mai nhi sẽ mau tiến bộ. Thiên Kỳ vội nói: "Tiểu sinh chuyên về đính pháp, văn tài cũng chẳng có là bao, đâu dám làm thầy của ai, xin giáo chủ chọn người khác vậy." Giang Hào nắm tay Thiên Kỳ, lối dưới giới thiệu, cơ sở trong cộng đoàn Một dòng gã mới chịu Để chàng cáo biệt Chờ gián hào Và thanh cúc rời bàn Lão cười bảo Có lẽ gã gà đồ gàn này Chẳng phải là Thuyên Kỳ cải trang đâu Bạch vô máu cười gật đầu Trinh sa của chúng ta Ở núi Thiên Thai Báo về rằng Thuyên Kỳ đã đến nơi Nhưng vì Lý Phu Nhân lâm bệnh Nên gã chưa thể khởi hành xuống Phúc Châu hay Lưỡng Quảng Xem ra tin này là tin chính xác. Tạ Thiêm Lâm cười âm hiểm Nếu mà gã bận rộn Thì chúng ta làm thêm vài vụ quyết án Ở Trường Sa và Nam Sương Vừa thu được vàng bạc Vừa khiến gã chẳng đón bản doanh của chúng ta ở đâu Khi nào gã rời chiếc giang Thì gài bẫy Cũng chẳng muộn. Dương kỳ luyện thở dài. Cũng may mà lực lượng đào thủ của bọn ta Ẩn thân ngoài địa phận thành Phúc Châu. Nếu không, lúc xuất phát sẽ bị bọn cai ban phát hiện. Họ có mặt khắp mọi nơi. Bạch vô mau trấn an, Giao chủ chưa có lo. Trong võ lâm có đến mười mấy cao thủ độc môn. Không có bằng cơ, thuyên kỳ Không dám làm gì chúng ta đâu Khi nào đã giết được gã Và tiêu diệt xong ma giáo Chúng ta sẽ công khai xuất hiện Làm ba chủ võ lâm Hơn nữa Bộn giáo chủ đã đánh lạc hướng thiên hạ Bằng cách giết sạch kiếm cung Ngay sát nách Về lý Thì chẳng ai dạy gì mà làm như thế Lần này Có quyết đao đà tử hậu thuẫn bách đập dao không phất cờ thì còn chờ đến bao giờ nữa tạ thiên lâm lạnh lùng bảo nếu giáo chủ đã yên tâm thì xin chào hai trái độc yên cầu để tại hạ xuất quân bảy ngày sau tinh năm nhà đại phú ở nam xương bị thảm sát và mất sạch củ cải đã làm rúng động phụ giang tây trịnh cốc và phấn đà chủ cái ban phúc châu Cam non rằng bách độc giáo không hề có động tĩnh gì Côn lung thần kiếm giận dữ nói Như vậy là chúng chú quân ở ngoài Nên chính xác của ta không phát hiện được Nếu kỳ nhi không thấy tận mắt tạ thiên lâm Thì ai mà dám nghi ngờ bách độc giáo Thuyên kỳ nghiêm giọng: Trịnh đường chủ tăng cường giám sát trọng đàn bạch độc giáo cần chú ý đến sự đi lại của một người có dốc giang giống tà hắn chính là gã thả thiên lâm kẻ cầm đầu những vụ thảm sát nếu mà phát hiện gã xuất cốc lập tức bám theo và cho người về báo trình cốc lệnh lệnh đi ngay trương thần y cất tiếng chất độc trong các tử thi đều giống nhau là phù đã bảo kia xong thuốc giải và phân phát cho mọi người rồi. Thẩm Thiên Tân nóng nảy nói: "Nếu không vì danh danh của Kỳ Nhi, chúng ta kéo gấp kịp quả đường đến Bắc Sơn, tiêu diệt bắt độc giáo cho xong. Phải chờ đợi mai như thế này thật là khó chịu." Trưng thúc cười ha hả: ha. "Thẩm lão đệ đã sắp lục tuần mà tránh trần." Lúc nãy còn hơn cả Kỳ Nhi nữa. Thuyên Kỳ chợt nói, Giang Hào đã dắt Kỳ Nhi đi tắm một vòng tổng đàng. việc canh phòng chủ yếu dựa vào chất độc, gãi trong khu vườn, quanh vách. Hay là Hài Nhi, đưa phụ thân vào đấy, dò thám xem sao. Thiên Tân phấn khởi đáp, Hay lâm. Nếu gặp gã cả thiên lâm thì mình giết quất gã đi, bắt độc giao, đâu dám nhận mình là cha ăn cướp mà tố cáo. Thần kiếm đã uống đến bảy viên củ chuyển phản hồn đan nhưng không sợ độc. Thuyên kỳ thì ý vào viên nội đan của Địa Long. Đầu canh ba, hai người thái áo già hành, đầu bịt kín khăn đen. Có mặt trên sườn núi Mân Sơn. Vùng duyên hải tuyết thôi rơi từ cuối tháng 2, trăng 14 rạng ngời trên đỉnh núi. Hôm trước, thuyền kỳ đã để tâm quan sát tìm chỗ sánh nhập. Giờ đây, chàng thả dây đưa phụ thân xuống đất dễ dàng. Hàng cây trước chân vách dày đồ nắm trường Tỏ mùi hăng hắc của chất độc phấn nơi đây tĩnh lặng, không một tiếng côn trùng gỉ gà. chúng đã chết sạch vì chất độc. bọn giáo đồ ùi lại vào vòng cây độc hại nên từng ra lơi lỏng, không thể ngờ rằng vừa điểm trăng sáng lại có kẻ dám xâm nhập vào trọng địa. Gia gì, kinh công cha con thuyền kỳ rất cao siêu, nhẹ nhàng như hai bóng u linh, từng bước áp sát vào đại sảnh. Họ tung mình lên nóc, vỡ ngói, quan sát. Giữa sảnh là một bàn thiệt đạ tàn. Cuộc cánh luận của ba người ở dưới đã đến hồi gái gắt. Bách đọc giáo chủ dướng kỳ luyền, gằn giọng. Vì cớ gì, tả đại hộ pháp lại lần nữa không vận chuyển số vàng cướp được về sơn cấp. Tả Thiên Lâm biện bạch. Trinh xác của cái bàn đầy dãy khắp nơi Số tài sản lại quá lớn Tại hạ đâu có thể khinh xuất được Chúng ta đã lập trọng thể cùng nhau hợp tác Lẽ nào giao chủ lại không tin tại hạ? Dương kỳ luyện cười nhạt lão vô đã liều mạng Đem cả sự nghiệp bách độc giáo đặt vào canh bạc này Chẳng thể không đề phòng được Nếu không có độc yên cầu Và bốn trăm cao thủ hạng nhất Của bách độc môn Họ tạ người Liệu có làm nên trò trống gì không Bạch vô mau Vội nói Giáo chủ sư huynh Bớt giận Tiểu đệ cam đon Trong số vàng ấy còn nằm nguyên ở lông nham Với thuộc hạ của bổn giáo Chẳng chạy đi đâu cả Kỳ luyện ánh lên tia mắt nham hiểm. Hai người là cậu cháu ruột thịt, lão phu đành phải nắm đằng cán vậy, trong 3 ngày phải chuyển hết tài sản về Sơn Cốc cho ta. Tạ Thiên Lâm vốn là người cao ngạo, đâu chịu được cái giọng điệu o ép của bọn họ chứ. Gã giận dữ hỏi: "Nếu không thì sao?" Bắt đập giáo chủ, tẩm tiễm cười. "Chẳng có sao cả, hai ngươi thử ấn vào huyệt ngoại lang trung chú, hạch môn hoành khí hải xem có cảm giác thế nào." Hai người kia liền biến sắc kiểm tra thử. Bạch Vô Mao tốt mồ hôi. Không ngờ giáo chủ lại ăn tầm hạ độc. Dương Kỳ Luyện thản nhiên "Chất độc này lão phu mới tìm ra trong thiên hạ." không có người thứ hai giải nổi. Đúng kỳ hạn 100 ngày, toàn thân sẽ nát thành máu mà chết. Cha con Thuyên Kỳ nhìn nhau kinh sợ cho thời gian xạo của lão ma. Bà Thiên Lâm hoà hoãn nói: "Thôi được, coi như giáo chủ chính thượng phong, tại hạ sẽ di chuyển số tài sản tang vật về đây." Dạ quay sang bảo Bạch Vô Mao Phu phụ, chúng ta đi ngay đêm nay đi để giao chủ sớm yên lòng. Thiên Lâm đứng lên, thò tay cầm lấy bảo đao trên bàn. Dương Kỳ Luyện sợ gặp bất ngờ trở mặt, chánh chú nhìn xem. Chính vì vậy, lão không chấn khỏi độc thủ của Bạch Vô Mao. Họ Bạch đột nhiên tung một nắm đập phấn vào mặt Dương giáo chủ. Kỳ Luyện kinh hãi, túm mình nhảy về phía sau lấy giải độc đan uống vào, Bạch Vô Mao cười mạt. Chất kỳ độc văn hưng bất tội này, tiểu đệ cũng mới điều chế xong, giao chủ thấy mùi vị như thế nào? Dương Kỳ Luyện thấy thuốc dại không còn hiệu nghiệm, toàn thân cứng đơ, không còn chút khí lực. Lão Thiều Thào nói: "Lão vô mà chết thì hai người cũng khó toàn mạng, do chất bất nhật quá huyết trong người, bạch vú mau cười ngất, giao chủ ngày thơ qua, nếu không nắm chắc được giải dược trong tay, tiểu đệ giải gì mà hạ thủ, lão bỗng đổi giọng kỳ luyện, bảo như năm nay người tự hào mình là cao thủ số một trong độc môn, thực ra bạch mẫu mới là xứng đáng với danh hiệu này chất độc quá huyết kia ta đã tìm ra trước cả ngươi chỉ nửa khác nữa ngươi sẽ dĩ diễn diễn câm lặng như pho tượng gỗ ta chỉ cần đem ngươi vào phòng luyện độc sáng mai tuyên cáo rằng ngươi vì bất cẩn trong khi điều chế nên ngộ hại vô mau ta nhiễm nhiễm là người thay thế lên ngôi giáo chủ kỷ luyện tuyệt vọng than trước lục liệu đợi sư phụ có dạy ta phải đệ phổng ngươi nhưng vì qua tự phụ nên giờ đây mới thật cơ vừa dứt lời xung quanh hàm cứng lại không còn nói được nữa mắt mở trừng trừng bất động đây những tiêu quốc hận tạ thiên lâm vội nói cổ phụ Hãy đưa ngài lão vào phòng luyện độc Tiểu đệ phải đi ngài Long Nham để làm hậu thuẫn. Đề phòng, bọn giáo chúng phản ứng trước sự ngộ hại bất ngờ của dương giáo chủ. Vô mau tán thành. Tạ hiền điệt có lý đi mau đi. Bọn đau thủ ở Long Nham đã bị ta hạ độc. Tất sẽ phải ủng hộ ta làm giáo chủ. Lão kê vai vác thân hình cứng đơ của Dương Kỳ Luyện đi vào trong thiên lâm cũng thoát ra phía sau. Thuyên Kỳ nói với thần kiếm: "Phụ Thanh, về trước điều ngay li quả đường đến Long Nam, Hải Nhi phải bám theo gã họ Tạ." Thiên Tân gật đầu: "Kỳ Nhi hãy bảo trọng." Hai người tung mình xuống đất, chia hướng chạy đi. Thuyên Kỳ theo Thiên Lâm vượt qua vườn cây đến cuối sơn cấp. Nơi đây có một động khẩu ẩn sau một bụi rậm. Họ tả bậc hòa tập, truy vào, thiên kỳ như bóng u linh sau lưng, cách gã chừng hai trượng. Đường hầm này dài ước năm trượng, trở ra phía sau núi Mân Sơn. Trên nền gai gắt những bộ xương trùm cáo độc xà chứng tỏ nơi đây gai đầy chất độc. Tạ Thiên Lâm. Chạy một mạch hơn chục dầm Đến đồi lông nham Tốc độ không hề giảm sút Thuyến kỳ tự nhủ rằng Đối phương đã gặp kỳ tích Nên công lực hơn xưa gấp bội Thỉnh thoảng Thiên lâm ngoái lại Xem có ai theo dõi hay không Nhưng phó khinh công Thiên ma ảo ảnh của thuyến kỳ đập bộ võ lâm Giúp chàng kịp thời ẩn thân Đồi lông nham Chỉ cao độ ba mươi trường Chân và sườn đồi ngổn ngang loạn thạch Còn trên đỉnh mới có gừng cây rậm rạp Bọn đáo thù cánh gác cận mật Từ ngái chân đồi Chúng quát khỏi Ai đó Thiên tâm vội vã đọc mật khẩu Duy ngã đọc tôn Gã tiếp tục Lao nhanh lên đồi Thuyên kỳ không dám theo Núp sao một tảng đá Căng hết thính lực nghe ngóng Có mật khẩu cửa thứ hai là xung phong lạc dịp Đến vòng thứ ba Thì không còn nghe gọi nữa Chàng lén lén Hút kéo ngoài Chờ lực lượng ma giáo đến Gần khắc sau Côn lung thần kiếm ma trưởng đào bàn thạch Trình cốc cùng 250 cao thủ Đã đến nơi Thần kiếm vui vẻ nói Ta đã điều cả đám thuộc hạ tấn công đến đây. Bọn chúng có 400 đao phủ xem ra đông hơn phe ta rất nhiều. Thuyền kỳ kính cận nói: "Bẩm phụ thân, hài nhi có mang theo hai cái thần quanh, cộng với 200 cây quả đồng, chắc không đến nỗi nào thua thiệt đâu." Chàng bèn trình bày kế hoạch tấn công của mình, thần kiếm và đao nhị hộ pháp bổ sung thêm vài điểm rồi tán thành, thuyền kỳ đi về phía chân đồi theo đúng đường mà Tạ Thiên Lâm đi đến lúc này, bọn môn đồ bất đọc giáo vẫn nứt kính sau tảng đá, cất tiếng hỏi ai đó. chàng đọc mật khẩu rồi đi tiếp đến phía sau tảng đá lớn thấy ba tên hắc y đang ngồi, chàng bất ngờ xả liền ba đạo quy nguyên trị lực, ảnh trăng mười Giúp chàng nhìn gọi phương dị Nên chỉ kình đi gớt chính xác Xuyên thụng ngực trái của cả ba Chúng chỉ gênh khẹ Rồi gục chết Đến phòng tuyến thứ hai cũng vậy thuyền kỳ giết thêm ba tên nữa Đến chỗ canh thứ ba Nghe họ hỏi Chàng chỉ ư a một câu vô nghiệp Rồi giả giọng bạch vô mau Ta là phố giáo chủ đây Ta đại hộ pháp đã đến chưa? Miệng nói, chân bước nhanh đến cạnh bọn đao thủ, tiểu kiếm lõe lên cắt đứt liền hai thủ cấp. Thuyền kỳ nằm lại bìa rừng chờ lực lượng phía sau lên. Trước mặt chàng là một khu nhà gỗ leo lét, ảnh đèn. Trời đã cuối canh ba, đám dọ xin từng ca thất thiểu quá lại ngáp ngắn, ngáp dài. Bốn thần kiếm lên đến, trình cốc trải một vòng, xem điểm nào phong thủ lối lộng nhất. Lát sau, lão trở về chỗ cũ thi thầm: Hướng đông có một chốt gác, nhưng cả bọn đều ngủ sai. Thần kiếm hai lòng, đưa nhấn thủ theo họ trình. Thuyền kỳ ở lại tiến dần vào. Giang ẩn sau một bụi cây ước lượng hoàn cách vừa với tầm ném quả đạn nửa khắc sau hướng đông vọng lên tiếng cú gút ghê gợn thuyền kỳ thở dài tung quả đạn vào hai căn nhà gỗ lớn nhất ảnh chớp lõe lên và hai tiếng nổ nối nhau cung chuyện đã dùng đồi lông nham hai mục tiêu bốc cháy ngung ngục cùng lúc ấy lực lượng liệt quả đường bộ vào phun lửa tiêu hủy những kiến trúc còn lại tà thiên lâm và đảm món đồ sống sót bỏ chạy tán loạn thiên kỳ đã chờ sẵn nhảy đến trước mặt hòa tạ chàng lột khăn che mặt trầm giọng thiên lâm người muốn bao thủ sao không đến tìm ta khiêu chiến tội tàn sát ba phái điểm thương không động kiếm cung người sẽ phải trả lời sao Trước mặt võ lâm Họ tạ nhận gã thuyên kỳ Kẻ đã giết cha mình Bật cười ghê gợn Khá khen cho người tính mũi Đã tìm gá trốn này Nhưng đây cũng là dịp Để ta phục hận Nói xong Gá quả thành bỗng đao quang đọ hực bái đến Thấy đối phương đã dùng đỉnh phép Ngừng đao Thuyên kỳ không dám coi thường Vẫn toàn lực Đánh chiêu thiên kiếm tà uy, đạo kiếm chạm nhau, trên không trung ngân dài luồng quý quang tắc liệm. Thiên lâm rơi xuống nặng nề như tảng đá, gà ôm gọn lấp bắp. Thuim kỳ, ngươi không thoát chết dư tài sư phụ của ta đâu. Ga gục xuống đền tội, toàn môn đồ bắt đọc giáo Cũng chỉ còn hơn trăm tên Buồn đao huy hàng Côn lung thần kiếm Cho phế vọ công Rồi giải tất cả về tổng đàn Bách độc giáo Số vàng tan vật Cũng được mang theo Đào nhị hộ pháp vào thành Phúc Châu Lối đầu tổng trấn quân vụ dậy Lão này Cũng là tính đồ thánh quả giáo Nên mau mắn kẻo quân đậm mân sơn Nghe nói đã bắt được hung thủ các vụ thảm sát và cướp bóc lạo mừng khốn xiết mới đầu giờ thình quân triều đình đã vây chặt tổng đàn bắt độc giáo bạch vô mau dương thanh cúc và Giang hào vội chạy ra thấy trước đoàn quân là một đám hào khách bạch vô mau kinh hại gượng hỏi dám hỏi tổng trấn vì sao sáng sớm Lại giá lâm tề cốc Tổng trấn nghiêm giọng Bách độc dao Liên kết với gã tả Thiên Lâm Giết người cướp của Ngày tàn chứng Vật chứng đã rành rành Còn muốn trối nữa à Lão ra lệnh Đưa đám tù binh Và sát tả Thiên Lâm ra Thuyến kỳ dịu giọng bảo Giang huynh Bạch vô mau Và tả thiên lâm Đã ám hại quý giáo chủ Hiện giờ Ông ta đang chờ chết Trong phòng luyện đọc Dương tiểu thư rú lên Cùng gián hào chạy vào xem Lát sau Họ khiến Dương kỳ luyện ra Thanh Cúc Chỉ mặt họ bạch Khóc và mắng Vô mau Nếu ngươi không giải độc cho gia phụ Thì ta sẽ liều mạng với ngươi Họ bạch vội chống chế cái tên tiểu tử thuyên kỳ này vũ oan giá họa chứ đâu có bằng chứng gì là do ta ra tay. Công Lung thần kiếm cười khẩy. "Điêm Hoa, ta và Kỳ Nhi phục trên mái ngói nóc sảnh đã thấy hết sự việc. Nếu không tin ta, có thể ra phía sau cấp xem trên vách còn sợ cái thần nào không?" Bạch Vô Mao tự hiểu không có cách nào chạy tội lão bất ngờ túng mình chập lấy thanh cúc nhưng Thuyên kỳ đã đề phòng mười đào quy nguyên trị lực đã đang lưới đón đường họ bạch lão gào lên thảm thiết rơi xuống bãi cỏ xanh mềm hồn du địa phủ thanh cúc biết chuyện Thuyên kỳ đã cứu mình nhưng nhớ đến thảm trạng của phụ thân gào lên quán cách Công tử, giết lão, rồi ai sẽ cứu cha ta? Thuyên kỳ thở dài. Dương giáo chủ đã cung cấp độc yên cầu và thủ hạ cho tả Thiên Lâm. Dầu không bị hại thì cũng đền tội trước Nha môn. Gần nắm chấm người đã bị bỏ mạng vì liên kết quỷ quái này. Chàng quái sáng bạo lạo tẩm trấn. Hung thủ Điều đã bị giết hoặc bị bắt Không sót một tên Mong đại nhân bỏ qua cho bách đập giáo Số tan vật và tội nhân này Giao cho quan từng phủ Luận tội và xử lý Thuyên kỳ là thiếu giáo chủ thánh quả giáo Nếu quan tổng trấn kính sợ Như thần thánh phùng ý thi hành Chàng lại bảo Giang hào Mối thù diệt gia của Giang huynh Tổng đàn Dọ Lâm sẽ lo liệu. Tại hạ sẽ phác minh trụ lên kỳ, đôi kỳ liên bang chủ về thương khâu để đối chất. Lúc ấy sẽ mời Giang huynh đến. Giờ đây, Giang huynh hãy giúp Dương Thiệu Thư trấn chỉnh lại bách độc giáo, đừng để họ đi vào đường tăm tối ngựa. Giang Hào ngạc nhiên. Sao thẩm minh chủ là biết gò mũi thâm thù của đại hạ như vậy, thiên kỳ mỉm cười, kẻ ngâm hai câu cuối trong hoàng hạt lâu, giang hào tỉnh ngộ lạnh bẩm, tê ga thẫm minh chủ chính là ly kỳ. hết hồi thứ hai mời các bạn nghe hồi thứ hai đoạn kết một ngày gần đây.